Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Có dịp đi ngang thì thấy khách sạn đã đóng cửa và không còn kinh doanh nữa. Đây là câu chuyện thứ 3 nói về một cái hồn ma bất trị. Và cái câu chuyện này xảy ra cũng vào thời điểm sống ở Hải phòng Tôi còn có một chuyện gái ruột thứ 4 nữa. Nhưng mà chị ấy không có ở chung trong cái khu mà tôi làm việc. Chị ấy thuê nhà ở riêng. Cái chỗ thuê mà của chị đó, nó đối diện với cái chỗ mà tôi kinh doanh. Cách đó chỉ vài phút đi bộ thôi. Cái khu ở trọ của chị gái tôi mặc dù nằm ngay trung tâm, nhưng mà nó lại nằm lọt trong cái con hẻm rất là u ám. Ba ngày nhìn nó, xin lỗi mình không dám chê phải dùng cái chữ thật sự là một con hẻm tồi tàn dơ nghèo nó nằm khuất bên trong còn ban đêm phải nói nhìn nó dễ sợ lắm tại vì cái con hẻm đó không có đèn đường chắc có lẽ vì rẻ nên chị tôi thuê chứ thật sự nói không phải chảnh nếu tôi tôi không phải không có dám thuê ở khu này không phải vì chê nó nghèo mà sợ quá Tâm tối quá Chị tôi cũng là một người nhẹ vía Nên thường xuyên bị ma triêu chọc Nhưng mà khi ở nhà trọ này Thì nó lại ghê sợ hơn nữa Vì ở đó Tôi cho rằng nó có một con ma nữ Mà nó thường xuyên thì thầm Nói chuyện vào tay của chị gái tôi Làm cho chị tôi Trong ngày càng mệt mỏi, xanh xáo Thỉnh thoảng thì tôi hay rủ chị gái Ở lại chỗ tôi Sau khi ăn uống vui chơi nói chuyện rồi ở lại ngủ chỗ thôi thì chị ấy cũng đồng ý nhưng mà cho dù có nằm lại thì chỉ không ngủ được mà lúc nào cũng buồn bã như là vấn dương như là nhớ thương ai đó rồi thì cho tới nửa đêm cũng phải lủi thủi đi về nhà trọ chứ chưa bao giờ ở lại mà ngủ được cho tới sáng thời gian đầu tôi đâu có nghĩ ngợi gì kỳ cái chuyện đó Thì trong đầu tôi nghĩ chắc là chỉ thích ở mình, chứ bây giờ ngủ chung với em gái đi chăng nữa. Hai người cũng khó ngủ, không quen, tôi chỉ nghĩ như vậy. Nhưng mà một thời gian tôi thấy cái tính cách của chị gái tôi càng ngày càng khó hiểu hơn. Bình thường chị rất dễ chịu, chị vui vẻ, chị nói chuyện nhỏ nhẹ. Bây giờ chị thường hay khó chịu, rồi tính khí thất thường có khi quát tháo nữa. Thấy chị mình thay đổi như vậy, thực sự có quan tâm nhưng mà cũng không quan tâm cho lắm. Con người ta mà, xong có lúc người có khúc, có lẽ chỉ đang gặp vấn đề gì đó bực bội chăng, mình cũng không biết. Nhưng mà cho đến cái đêm đó, tôi thấy ngoài cái sự giận dữ, tôi nhìn ánh mắt của chị, sau hai con mắt của chị nó đỏ ngầu. Tôi đoán là có chuyện chẳng lành rồi. Sau cái hôm đó, thì khi gặp chị tôi có hỏi, Là chị ở bên nhà trọ đó, chị có thấy cái gì không? Hay có bị ai trêu ghẹo gì không? Lúc đó chị mới nói thiệt cho tôi nghe. Chị nói là có một cái con nhỏ nào đó không biết. Nó thường xuyên, nó nằm bên cạnh chị, rồi nó thi thầm, nó nói chuyện với chị. Rồi chị thỉnh thoảng vẫn có thể nhìn thấy nó, chị cho biết nó còn trẻ lắm, chắc chưa có đến 20 tuổi nữa rồi nó có dặn chỉ là không được kể cái chuyện mà có nó nói chuyện với chị cho mọi người nghe nhất là em gái của chị tức là tức là tôi nếu không thì nó sẽ không để cho yên rồi nó còn đòi nhập vào người của chị nữa nhưng mà chị không có chịu rồi nó cứ thì thầm năn nỉ với chị là cho chị nhập vào chị nói chị chị không có chịu nhưng mà không hiểu sao nước mắt nó cứ chảy ra hoài làm cho chị rất sợ Nghe đến đây thì tôi tức lắm Tôi nói liền Sao bữa giờ bà im re bà không nói gì hết vậy Bà cứ im như vậy lão nó nhập vô bà luôn thì sao Bà chị tôi chỉ biết im lặng Nhưng mà gương mặt rất sợ hãi Rồi tôi có bàn với chị gái của tôi Thôi tạm thời qua ngủ chung với tôi đi Chị cũng đồng ý Nhưng mà không hiểu sao khi đến đêm Thì chị tôi vẫn buồn bã. Nói thế nào kêu thế nào chị vẫn không chịu ở lại mà nghe chuyện hot nhất tại đọc